Bài tập đọc ngoài đường Bản hiệu trên đường phố đấy chính là một kiểu bài tập thực hành môn học đánh dần tiếng mẹ đẻ của trẻ em đô thị. Hồi tôi mới dở lòng, đang bi bô tập đánh dần, đã ngọt trên môi mỗi khi đọc chữ bốn mùa, tên tiệm kem bên hồ Hoàng Kiếm, đã rền bên tai hồi chuông dàng thủ đô, tên một rạp cải lương phố Hàng Bạc đã đọc rất thuận miệng tên tiệm bánh Trung thu Tùng Hiên, Cô Tiên Gãy Đàn gần chợ Đồng Xuân, đã nhìn không chán mắt tượng ông lão giọng dưới bảng hiệu chả cá phố Hàng Sơn. Hay thật, tên một tiệm ăn mà cũng được gieo dựng chả cá lão giọng. Cậu bé dở lòng hồi ấy chưa được ăn chả cá, đã được làm quen với người buôn câu sông vị Dòng sông không biết từ mãi đâu, chảy qua Hà Nội 36 phố phường để rồi tìm đọc Đông Chu và bắt đầu mê mẩn chuyện tàu. Đọc truyện Tây cũng thấy kể ở Paris có quán cà phê, bảng hiệu Moulin Rouge, khối xài đỏ, nổi tiếng không kém gì tháp Eiffel. Đến Paris chưa thấy khối xài đỏ kể là chưa đến ở ta ở tây, ở hà nội hay paris, bản hiệu ấy, nếu không phải là tất cả thì cũng là nét mày thanh trên bộ mặt văn hóa đô thị. Cho nên, nếu có được dạy lớp 1 thì thế nào tôi cũng sáng kiến, một tiết tập đọc dòng dòng ngoài phố, một tiết học bụi đời để học sinh thêm yêu tiếng mẹ. Đang say sưa với sáng kiến tưởng tượng thì từ đường Hai Bà Trưng, tôi rẽ sang đường Lý Tự Trọng và gặp một quán bia mới khai trương bảng hiệu lớn Tùng Xảo. Nghe thấy nỗi da gà, ơ hay, cái cực hình đã chết theo với thời gươm đao phong kiến hà khắc lại đang sống dậy giữa một thành phố văn minh. Không lẽ ở trong quán bia ấy người ta ăn uống theo kiểu sử giảu tùng một tiếng trống rồi lại xẻo một miếng thịt tươi thật sao? Dẫu biết đó chỉ là tùng xẻo trên bảng hiệu, nhưng một khi bảng hiệu đã là bài tập đọc của trẻ đô thị thì chẳng nên có một bảng hiệu nhỏ máu như thế.